Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị là trên kênh truyền Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục à, quay trở lại với phần số 2 của câu chuyện là Ký sự xe ôm của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng à, Phần số 2 có tựa đề là Cậu bé áo đỏ mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn Ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này Con đường làng từ bãi tha ma mòn vẹt chân nhảy, đầy những vết chân trầu đan xiên, tạo thành những vết đồi lõm trải đều khắp mặt đường. Từ những vết chân này lâu lâu bị nước mưa làm cho nó trở nên lầy lội hơn bao giờ hết. Ông Toàn đang cố gắng bấm năm đầu ngón chân thật mạnh xuống không để bị ngã. Nhưng như vậy cũng không khác hơn được bao, bởi vì ông vốn sức khỏe yếu lại luôn trong tình trạng say xỉn, làm cho bước chân vốn siêu vẹo lại càng thêm lạ lướt. ngã xuống liên tục, khiến cả người lấm lem đầy bụi đất. Khương Mẫn của ông tái nhợt chạy như ma đuổi về phía cổng làng. Vừa chạy vừa ông vừa ngoái lại đằng sau, thật khó có từ nào để miêu tả được cảm giác của ông lúc này, sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng và ân hận. "Cứu tôi với!" Những tia chớp từ nền trời u ám chợt lóe lên, làm sáng rực cả một vùng, rồi bất chợn một tiếng nổ mạnh vang lên như lửa muốn xé tan cả không gian. bầu trời nặng trịch không khí u ám như là muốn nổ tung lúc này từng tia sét to như là cánh tay người đánh xuống một thân cây gỗ cổ thụ gần đó làm cho cây gỗ cháy ngùn ngụt. ông toàn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì diễn ra nhưng theo bản năng vẫn tiếp tục bỏ chạy nhưng đúng lúc này thì ông ta bỗng hết lên một tiếng rồi ngã người ra đằng sau bởi vì ông vừa chạm cả cơ thể của mình vào một thứ gì đó đáng sợ cực kỳ gớm ghiếc ánh chớp bất ngờ lóe lên làm cho ông như chết điếng cái cơ thể vốn đã không còn được khỏe mạnh vì men rượu hành hạ làm cho người của ông gầy trơ xương nội tạng bên trong mang theo đủ thứ bệnh nguy hiểm mà những người nghiện rượu thâm niên như ông hay mắc phải lớp da mặt ông vốn vàng ỏng lúc này thêm phần tái nhợt tâm thân gầy còn yếu đuối đến mức không thể đứng lên nổi bởi vì ông vừa nhận ra thứ ông vừa chạm vào Đó chính là một cậu bé mặc áo đỏ. Nhưng không chính xác hoàn toàn vì máu đỏ của chiếc áo, mà màu đỏ đó chính là màu máu. Các cảm giác máu từ cơ thể của cậu bé được hút ra bên ngoài, thấm vào chiếc áo vậy. Ngẩng mặt lên nhìn thằng và cậu bé, ông chết sững khi nhận ra thằng bé đó chính là thằng Hưng. Ánh mắt của nó vô hồn không cảm xúc, Đặc biệt là máu từ trên đầu của nó lúc này vẫn đang tuôn ra xối xả. Nhà cụ tuất làng Huỳnh Cung Tam Hiệp này từ quyển Thanh Trì, Hà Nội, ba đời nấu rượu. Từ đời bố của thằng Hưng là ông Toàn có lẽ vì của nhà chồng được, cho nên ông Toàn là người nghiện rượu nặng. Ông biết uống từ năm hơn 10 tuổi, lâu dần thành quen cho đến khi lấy vợ sinh con. Sinh ra được thằng Hưng thì ông Toàn trở thành một con sâu rượu. Khi có rượu vào, ông lại trở thành một người khác, không còn là hình mẫu của một người chồng, người cha hết lòng vì gia đình. Thời thanh niên thì ông nổi tiếng là người hiền lành, chịu khó và khỏe mạnh. Nhưng việc lạm dụng rượu bia quá nhiều, làm cho ông Toàn càng ngày càng bê tha nát bét. Sau mỗi trận rượu là những trận đòn ông dành cho vợ con. Nhưng khi đánh xong, ông lại cảm thấy mình là người có lỗi rồi lại xin lỗi. Vòng tròn luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại đến mức vợ của ông là bà Lý không chịu nổi cuối cùng cũng phải về lại, cuối cùng cũng không trở lại căn nhà này nữa. Suy cho cùng thì cũng phải thôi, bởi vì gia đình vốn là một nơi hạnh phúc nhất, bình yên nhất, nhưng nó sẽ trở thành địa ngục trần gian. Nếu như người thân yêu nhất tin tưởng nhất của mình là người chồng người cha, trở thành một kẻ mất hết nhân tính, trà đạp, giày vò, đánh đập, chỉ chết thì lúc đó gia đình thì lúc đó gia đình sẽ biến thành nơi đáng sợ nhất. Chế tiêu thay gia đình của thằng Hưng lại ở với thứ hai, căn nhà hiện tại đã trở thành nơi đáng sợ nhất. Mỗi lần bố nó đi uống rượu về lại đánh trời vợ con nên tính cách của nó mỗi ngày thêm lầm lì ít nói, rồi sinh ra cảm giác chán ghét đối với chính người cha của mình. Trong một lần định mệnh, nó đã lấy thân hình của nó hứng chịu thay cho bà mẹ. Bà Lý bị ông Toàn say rượu dùng một cây ghế bằng gỗ đập thẳng vào đầu, khiến cho nó đau đớn dãy rủa máu từ trên đầu tuôn ra xối xả. Ánh mắt của nó cứ dại đi, những vệt máu chảy thành dòng lăn xuống che mờ đi đôi mắt đang mở trừng trừng. Nhìn người đàn ông mà nó gọi bằng bố kia, đang ra sức nền cây ghế xuống cơ thể của mình. Nó hiện tại không còn cảm nhận được sự đau đớn. Trong ánh mắt đang bị chảy xuống làm cho nhòa đi. Nó chỉ thấy một bóng người xa lạ, mờ mờ, đang chút giận xuống người hai mẹ con nó. Nhưng bố nó lúc này vẫn không hề nhận thức được những hành động mình đang làm. Vẫn cố tình dùng bạo lực chút lên vợ con, đặc biệt là thằng Hưng. Chính vì nó đã lấy cả thân mình của mình che chắn cho mẹ của nó. Cho nên ông Toàn lại càng tức giận, càng chút xuống cơ thể của nó nhiều hơn. Điều không ai mong muốn nhất đã xảy ra, thằng Hưng bị chiếc ghế gỗ kia làm cho vỡ sọ, và chỉ sau một lúc chết tại chỗ. Bà Lý thì cũng bị người chồng ác quỷ cái đánh đập tàn nhẫn khiến bà trở nên quái gở. Đặc biệt là nỗi đau mất con khiến cho bà trở thành một người khác. Lại là tôi dũng xe ôm vui vẻ hòa đồng đẹp trai thân thiện con trai của thần gió Hôm nay là ngày mùng một âm lịch Vốn là một người cũng khá có tâm Cho nên tôi dậy sớm đi chợ mua ít hoa quả vì thắp hương Người ta bảo là có thờ có thiêng có kiêng có lành Thì không mê tín nhưng cũng khá có tâm Mà thực lòng đó cũng chưa bao giờ tôi đi xem bói toán Hay là xem trước tương lai của mình bao giờ Bởi thiết nghĩ rằng một điều nếu như tâm của mình tịnh, trí của mình an, thì át mọi thứ sẽ hanh thông trôi chảy. Còn khi tâm lý bất ổn hoặc mất tập trung, thì chắc chắn lúc ấy làm việc gì cũng không ra hồn. Tâm lý không thông, vóc bình, tông không nổi. Ông trà của Tật đúc kết từ xưa đến giờ, cấm có trượt phát nào. Mà kể ra cũng rất lạ, hôm đó khi vừa đi đến cổng gần nhà của Huỳnh Cung, dự định của tôi là sẽ mua ít thành bông hoa quả và đĩ xôi, khoanh dò về để thắp hương nhưng đi vòng mấy lượt chợ cũng không còn hàng hoa tươi nào tôi đang định đi về thì thấy từ đằng xa có một bà lão đang gánh hai chiếc thùng sơn cắm mấy bông hoa cúc và mấy bông hoa huệ lên tiến lại rồi hỏi bà ơi hoa huệ bán bao nhiêu tiền một chục bà bán 50.000 hai bó các cháu lấy tất đi bà để cho rồi bà về chợ cho sớm cháu mua giúp bà đi Tôi ngạc nhiên vì hiện tại mới chỉ hơn 5 giờ sáng trời vẫn còn mờ sưng như vậy mà bà bảo muốn về sớm. Trong khi đó hai gánh hàng hoa của bà còn rất nhiều. Tôi khẽ cười rồi bảo. Nhà cháu có mỗi chiếc bàn thờ bé xíu mà trên bàn thờ cũng chỉ có một bình hoa nhỏ thôi. mua hết thì cháu bày ở đâu được, về vợ con nó lại mắng cho. Gớm nhìn mạch anh thế kia mà sợ vợ mắng sao. Bà lão mó mém nhìn tôi rồi cười nói vui vẻ. nhưng gương mặt của bà lão mặt thì tuy phúc hậu nhưng mà ẩn sâu trong đôi mắt của bà có một điều gì lạ lắm nhưng là ở điểm nào thì tôi không rõ và cháu thì cả xóm cháu sợ cháu sợ thì có cái gì chứ tôi cười lớn nói đùa với bà nhà phải có nóc bà mà sợ vợ mình chứ có sợ vợ hàng xóm đâu không thấy bà lão đáp lại cho nên tôi cũng không tiếp tục nói chuyện với bà nữa bà chỉ tập trung ngày tay nhặt bó hoa Mỗi bó chục bông rồi đưa cho tôi tôi móc ví lấy ra 50.000 đưa cho bà lão Nhưng thật bất ngờ khi tôi vừa đưa tiền cho bà xong Bà nhìn thẳng vào mặt của tôi nói một câu khiến tôi giật mình Cháu cẩn thận đó Bà nhìn thấy cháu là người căn cao số nặng yếu bóng vía Có phải cháu rất hay gặp những chuyện kỳ lạ mà không giải thích được không? Nếu như người như cháu rất hay gặp và nhìn thấy những thứ người bình thường không bao giờ có thể thấy được Tôi chỉ đến người bởi vì tôi rõ ràng là chưa gặp bà lão này bao giờ lại càng không hiểu được vì sao bà ấy chỉ mới nhìn qua mà đã phán một câu như vậy Tôi ngạc nhiên hỏi Tại sao bà biết? Cái này rất khó giải thích cháu ạ Trời cho ai người đó hưởng không giống như cháu hay gặp những chuyện kia Còn bà thì được trời cho khả năng là soi được người Có người thì lại được ăn lộc về cúng lễ bái tiết Bà cũng không rõ ràng lắm Tôi thầm nghĩ bà nói đúng, nhưng muốn thử bà lão một lần cho nên bèn hỏi. Cháu nhìn bà rất là phúc hậu đẹp lão, nhưng mà dạo này cháu cảm thấy bất an. Công việc cũng không mấy thuận lợi, bà có thể soi cho cháu được không? Bà thì bà không xem bói, vì lại không phải ai thầy nào cũng xem được. Cái này gọi là duyên đấy cháu, hiện tại thì bà đang nhìn thấy cháu có vong theo, nó đang nhìn cháu kia kìa. nghe đến đây thì tôi giật bắn mình quay đầu nhìn lại ngay về phía sau. Chẳng thấy gì hết, chỉ thấy lác đác có bóng người đi tập thể dục phía xa. Nghĩ thầm kể ra cũng rất lạ. Tự nhiên cả một bà lão không quen biết nói về mình đúng như vậy, thì làm sao mà không sợ hãi giật mình cho được. Kể cả những người cứng bóng vía đến đâu mà đặt ở cương vị hoàn cảnh của tôi, thì cũng phải sợ hết hồn. Bà đừng làm cháu sợ như vậy. Tôi lắp bắp run rẩy hướng về bà lão mà nói. Nhưng mà không sao cháu ạ đức năng thắng số, con người ta ai cũng có số mệnh riêng. Trời cho ai người ấy hưởng, gọi ai người nấy giả. Nếu là phúc không phải là họa, nếu là họa không thể tránh. Hãy cứ sống tốt và làm những việc mình cho là đúng, bà tin là không sao. À thôi bà cho cháu cái vật này, nhưng nhớ là luôn giữ ở bên người. Nói rồi bà lão kỳ lạ đi cho thêm một vật giống như lá bùa được bọc trong một lớp giấy báo cũ cẩn thận. À tiền hoa bà không có lấy đâu. Cháu mang về thắp hương gia tiên, chỉ cần có tâm là đủ, thầm mình đến đâu thì làm đến đó, mọi chuyện đừng có quá cứng cầu cháu ạ. Từ nghe như là nuốt lấy từng lời của bà lão, thậm chí quên cả cảm ơn, ngẩn ngơ như là người mất hồn vậy. khi ngoảnh lại chẳng thấy bà lão đâu nữa từ chỗ con chim màu trắng kia nó đậu cách chỗ tôi chỉ tầm khoảng hơn 10 mét tôi hét toáng lên cầm chiếc que vụt mạnh xuống bụi rậm chẳng hiểu sao mà con chim kia như là bị thôi miên vẫn cứ đậu ở cành cây say xưa rỉa lông nó vẫn cứ đậu ở đó mà không biết rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm cái bóng màu đỏ nhanh chóng áp sát lấy con chim Rồi bằng một động tác không thể tả cái bóng đó liền bao phủ lấy con chim Tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu của con chim giống như là bị bóp cổ Sau đó thì nó dễ dụa mạnh Thường dây lông màu trắng trên người của nó rộng xuống cái cánh của con chim này rất lớn lên đùng vỗ mạnh Nhằm chạy trốn Nhưng dường như lúc này nó đang bị sức mạnh nào đó kéo ghi lại Nó không thể nào bay lên được ánh mắt của con chim xinh đẹp ấy nhìn tôi hoảng sợ như cầu cứu có lẽ nó cũng đã có cảm nhận được thứ gây nguy hiểm cho nó là cái giống gì tôi đang nhìn thấy lúc này chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại bình tĩnh lạ thường từ từ tiến lại không có một chút sợ hãi cái bóng màu đỏ kia lúc này đã túm chặt lấy con chim nó cũng cảm nhận được rằng có người đang đến gần mình chẳng hiểu sao mà nó không chạy trốn mà vẫn thản nhiên tấn công lít con chim màu trắng kia. Điều bộ cũng rất lấy làm hung dữ, tôi liền hét lớn: "Khoan đã, con chim đó là của tôi, đừng có làm hại nó." Chiếc bóng màu đỏ kia hơi khựng lại một chút rồi bất chợt quay ngoắt lại nhìn tôi, gương mặt của nó tôi vẫn nhận ra được là của một thằng nhóc, mặc dù không rõ ràng lắm lúc đối diện với cái bóng tôi giật mình. Nhưng như kiểu nhìn qua một tấm gương bị hơi nước làm cho hình ảnh vặn vẹo, nên không thể thấy được chính xác khuôn mặt. Nó nhìn tôi chầm chầm trên hai tay vẫn đang nắm chặt con chim đáng thương kia. Cố gắng không để cho nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí, bởi vì gặp ma tôi cũng đã gặp. Nhất lại hồn ma của chú Đức đợt bị tai nạn trên cầu thanh trì mấy tháng trước, cũng từng nói ma quỷ chúng không đáng sợ. Chúng chỉ dọa những người yếu bóng vía hay làm việc gì đó gây hại cho chúng lúc còn sống mà thôi. Tuy bình tĩnh lạ thường ánh mắt nhìn về cái bóng màu đỏ rồi liếc nhìn về phía con chim thì nó đang thở thoi thóp. Ánh mắt của con chim rất linh động, đang tỏ ra rất sợ hãi cố gắng dẫy rủa trong tuyệt vọng. Cậu là ai? Tại sao làm hại con vật này? Cái bóng màu đỏ... Không, chính xác hơn là cậu bé mặc áo màu đỏ, có thấm máu kia không thèm để ý gì lời của tôi, mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Sau đó thì nó đi một vòng xung quanh người tôi. Nhìn điều bộ của nó thì tôi đoán nó đang tò mò, bởi vì tôi có lẽ là người đầu tiên nhìn thấy được nó và có thể nói chuyện được với nó. Anh có thể nhìn thấy được em? Đợi bẻ áo đỏ kia đi một vòng xung quanh rồi dừng lại trước mặt tôi lên tiếng hỏi. Nhưng tôi cũng có cảm giác là tiếng nói của nó có lẽ lâu không nói cho nên phát âm khá khó nghe. Dòng của nó nghe vang vòng giống như kiểu từ dưới giếng với lên. Anh nhìn thấy rõ có phải người nằm bên dưới kia là em. Tôi chỉ vì phía ngôi mộ đất hơi lún xuống phía sau. Bởi vì khi nãy tôi nhìn thấy cái bóng màu đỏ này từ dưới đó lao lên mắt con chim. ngôi mộ đó chính là của cậu bé tiên hưng 14 tuổi. Tôi vẫn sừng ảnh với nó vì nó sinh năm 97, kém tôi những mười mấy tuổi, nên sưng hồ cũng khá thoải mái. Cậu bé vẫn chưa hết ngạc nhiên là cứ nhìn tôi như vậy không nói. Ánh mắt của nó lúc này lộ vẻ buồn bã, nhưng cũng không tỏ rõ thái độ gì. bất chợt nó tiến về phía con chim tay xách cổ con chim màu trắng kia rồi hướng về phía tôi nói ánh mắt của nó cũng tỏ ra rất hào hứng vui vẻ đây là chim bạch kê loài chim này gây hại không tốt nên em mới bắt nó chúng nó thường xuyên trú ngụ ở những nơi như bãi tha ma đảo bới nhà của người chết ảnh hưởng đến giấc ngủ của em chúng nó chỉ xuất hiện vào giữa buổi trưa và làm tổ trên ngọn cây Mỗi một con thì chiếm giữ địa bàn riêng, không bao giờ chúng xâm phạm lãnh thổ của nhau. Bình thường nó rất hiền nhưng mà khi hung dữ lên thì vô cùng đáng sợ. Ở đây em từng chứng kiến con bạch kê này nó bổ chết cả một con hắc miêu. Em phải vất vả lắm mới bắt được nó. Anh nhìn nhà em kìa, do con chim đáng ghét này nó phá. Nói rồi cậu bé áo đỏ kia chỉ tay về phía ngôi mộ. Đứng ở góc này tôi nhìn thấy rõ ràng ngôi mộ đã bị sụp. lún nghiêng về một góc hoàn toàn có cảm giác chỉ cần một trận mưa lớn thôi nó sẽ sập hẳn xuống tuy ngớ người của thật loài chim bạch kê này thì tôi chưa nghe đến bao giờ nhưng nhìn dáng vẻ của nó thì cũng giống như con gà che vô hại nhưng nhìn kỹ thì cũng thấy khá nguy hiểm cái mỏ đen kịt sắc nhọn cứng như thép thêm cặp chân dày cửa nhô ra giống như những con rào gầm kết hợp với xài cánh dài Cho nên mỗi cú đá hoặc mổ xuống Thì một con mèo lớn cũng không phải là đối thủ của nó Nhưng qua lời nói của cậu bé này vừa nói Tôi mới biết hóa ra tôi chẳng biết một gì cả Đúng là sự lạ còn rất nhiều mà sức người thì có hạn Thế bây giờ em định làm gì nó có thể cho anh được không? Không đáp lời của tôi thằng bé liền đưa tay vút đầu con chim màu trắng kia Sau đó thì nó vặn ngoéo một cái Con bài kê dẫy lên vài cái gục xuống chết tươi, máu từ miệng của con chim nhỏ ra tong tong. Sau đó thì cậu bé áo đỏ vứt con chim kỳ xuống một chiếc hố, mà nhà ai mới vừa đào huyệt bốc mà chưa kịp lấp đi. Tôi hơi hoàng bởi vì định xin con chim này đem về nuôi, nhìn nó đẹp như vậy chết thì phí quá. Với lại bây giờ đang là mốt chơi chim đột biến với biến dị. Khéo mà xin được mang về đăng lên mạng bán lại đổi đời, thì cuộc đời của tôi sang chẳng mới. Anh đừng nghĩ nuôi được con chim này, chắc anh cũng nghe câu mèo mà gà đồng gì chứ. Cậu bé vừa lấy đất vừa lấp con chim lại, vừa làm nó vừa giải thích với tôi, tôi thì vẫn đang ngần tỏ te tiếc rẻ. Chúng là thành ngữ chỉ những loài vật hoang khó thuần và cực kỳ khôn danh, Thường hay sống ở những nơi vắng vẻ ít người qua lại, đặc biệt là hắc miêu và bạch kê, hai loại này vô cùng kỵ nhau. Em ở đây lâu rồi cho nên chứng kiến nhiều cuộc va chạm của bọn chúng. Con bạch kê này có hại với em, còn hắc miêu với em mặc dù không có hại, nhưng tiếng kêu của nó lại tác dụng dẫn đường, giống như là hoa tiêu, giúp cho những hồn ma mới nhập mộ biết đường về nhà. Ồ, hóa ra còn có chuyện như vậy sao? Thế tại sao anh không nuôi được con này? Loài chim này chẳng biết từ đâu mà xuất hiện Nhưng chúng thường chỉ có ở những nơi lạnh lẽo ông khí nầm động mà thôi Anh có mang về nhà nuôi thì nó cũng chết Với lại nó cũng làm cho người sống bị mê hoặc Bởi vẻ ngoài của nó Nhất là đôi mắt ướt át và linh động luôn tỏ ra đáng thương Nhưng thực sự nó chính là loài vật nguy hiểm Em trừ khử nó là giúp anh đấy Không phải đơn thuần nó dễ dàng xuất hiện như vậy đâu. Em chẳng biết ở anh có gì đặc biệt, nhưng mà anh nhìn thấy được nó thì có lẽ với nó cũng có tác dụng gì đó. Em đoán không nhầm thì trên người của anh có vật gì khiến nó hấp dẫn, mà cũng có thể nó muốn chén anh đấy. Nghe đến đây thì tôi bất ngờ ngứa người toát cả mồ hôi. Hóa ra con chim kia mục đích xuất hiện là để dụ dỗ tôi. Chẳng biết mục đích của nó là gì Với tôi lúc này cảm thấy không thoải mái cho lắm Bảo sao mà lúc nhảy vào trong bụi cây phía ngoài đường kia Tới lúc đụng vào cái ba lô kia Tôi có một cảm giác như có đôi mắt nào đó quan sát mình Giống như là đang bị theo dõi vậy Kể ra thì cũng đáng sợ Chờ nhớ tới cái ba lô vẫn còn ở bên ngoài kia Tôi liên tưởng đến một thứ thì liền cất tiếng nói Có phải ở Nghĩa Trang này mới có người con gái vừa chết không? Cậu bé áo đỏ đứng dậy rồi nhìn tôi khẽ gật đầu Chỉ về phía gần cổng Nghĩa Trang mà nói có một chị mới nhập trạch về đây được vài hôm Em cũng chưa gặp chị ấy Nhưng mà em đến nhà chị ấy thì thấy trên nhà trang trí đẹp lắm Toàn là hoa trắng thôi Lần này tôi thực sự hoảng sợ có lẽ nào ba lô đồ dùng của cô gái ấy ở bên ngoài bụi cây kia tại sao họ không đốt để cho cô ấy dùng mà lại quăng ở bụi cây còn chìm bạch cây kia là do cô gái kia biến thành hay như thế nào mà lại muốn tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ hiện tại đối với tôi lúc này như là một mớ bòng bong rắm rối mờ mịt nhưng tính của tôi cũng khá là bướng Nghĩ bụng kệ cô gái muốn giúp tôi lấy đồ thì tôi sẽ giúp. Bởi suy cho cùng thì chẳng phải ai cũng có duyên gặp được ma, nhìn thấy được và có thể giao tiếp được giống như tôi. Cứ không suy nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng chui ra khỏi nghĩ trang, ra phía bụi cây lúc trước lấy cái ba lô đựng đồ dùng của cô gái, rồi tiến về phía ngôi mộ mới đắp mà cậu bé áo đỏ đã chỉ ban nãy. Cậu bé đi theo tôi lúc này cậu ta im lặng không nói gì cả. Lúc này từ đằng sau tôi quan sát cậu bé chỉ thấy một mình hình ảnh mờ hồ giống như kiểu giữa tôi và cậu đứng cách xa nhau được ngăn cách bởi một đống lửa mà tôi nhìn cậu ta từ phía đối diện. Như gần lại như xa vô cùng kỳ lạ. Nhưng tôi thật lòng là cũng chẳng có cảm giác sợ hãi gì cả mà thay vào đó là một cảm giác thấy Cậu bé này khá là thú vị. Khi đến gần ngôi mộ mới đắp, xung quanh toàn lên những vòng hoa màu trắng. Nhìn vào tấm bia được đặt ngay ngắn ở bên trên. Bên tấm bia kia có khắc ngày tháng tên tuổi. Cạnh đó là một lọ hoa huệ vẫn còn tươi màu trắng. Tôi biết đây là một cô gái chết trẻ chưa có chồng vì vòng hoa màu trắng. Thường thì những người chết trẻ sẽ rất khôn thiêng. Bởi vì vong hồn của họ luyến tiếc nhiều điều, ước mơ nhiều thứ trên cõi trần mà khi còn sống chưa có thực hiện được. Tôi nghĩ bồng hẳn cô gái này cũng không phần là ngoại lệ. Lê Thị Huyền Nhung, sinh ngày mùng 4 tháng 4 năm 93, mất ngày 28 tháng 4 năm 2017, quê ở Thanh Trì, Hà Nội. Nhìn vào tấm bia tôi đọc thầm thấy cô gái còn rất trẻ, khi mất mới có 24 tuổi. Và lại cũng chỉ mới mất có 3 ngày mà thôi. Vì hôm nay là mùng 1 tháng 4 âm lịch mà cô ấy mất vào ngày 28 tháng 4. Tôi ghét thở dài lầm bẩm nôm na vài câu. Chẳng biết vì sao tôi lại thấy được cái ba lô của cô nằm ở đó. Thôi thì cũng là cái duyên. Bây giờ tôi đốt xuống gửi trả cho cô dùng. Mong cô an nghỉ và thanh thản. Tôi lấy bật lửa rồi bắt đầu châm lửa đốt. thật lòng thì cũng cảm thấy xấu hổ bởi vì lúc trước tôi có lòng tham khi mới nhìn thấy chiếc ba lô này tôi còn ao ước nó sẽ chứa nhiều đồ vật có giá trị nhưng khi mở ra thì toàn quần áo lót với đồ dùng cá nhân của phụ nữ làm cho tôi cảm thấy sững sờ nhìn vào đống lửa đang bùng cháy dữ dội luồng khói đen xì bốc lên ngùn ngụt từ ngọn lửa chập chờn đang nhảy múa trước mắt Tôi có cảm giác như là hình ảnh của một người con gái đang vui mừng. Cất lên những tiếng giao vui đón nhận lấy đồ vật của mình đã bị thất lạc. Tôi khép mỉm cười rồi quay lưng bước ra ngoài. Cậu bé áo đỏ kia nhìn về đống lửa tôi vừa đốt, lộ ra vẻ buồn bã. Tôi cất tiếng hỏi, em làm sao vậy? Em đã từ lâu rồi không ai cho em quần áo. Bao nhiêu năm rồi em vẫn mặc cái áo đỏ này. Cậu bé bật khóc Tôi có cảm giác lòng của mình trùng xuống Bởi vì rõ ràng ai cũng có gia đình Cho dù khi mà người đó mất Thì ngày dỗ tết Hay là mỗi dịp tảo mộ thanh minh Thì gia đình cũng phải đến dọn dẹp mộ mà Hoặc chỉ ít cũng phải đến thấp cho cậu bé nén nhang Nhưng mà nhìn ngôi mộ của cậu ta Tôi lại thấy hương lạnh khói tàn vô cùng lạnh lẽo Lại thêm sụp hẳn xuống bất chợt Nghĩ thấy thương cậu bé vô cùng Cũng phải nói thêm rằng tôi là một người khá kín tiếng, nhưng chuyện như vậy tôi cũng không nói gì với vợ con ở nhà. Bởi tôi biết vợ tôi là một người yếu đuối và nhút nhát, tôi sợ khi nói ra sẽ làm cho cô ấy sợ hãi. Hôm ấy về nhà tôi chỉ bảo vợ là nay mệt mỏi cho nên về sớm. Cũng không đà đồng gì đến chuyện gặp bà lão bán hoa và cậu bé áo đỏ có số phận đáng thương. Nhưng dường như những hình ảnh về cái chết của cậu bé kia đặc biệt là ánh mắt của cậu bé nhìn tôi khiến tôi có cảm giác ấm mạnh. Chẳng phải là ấm mạnh về sợ hãi điều gì đó ghê gớm mà là một điều gì đó thôi thúc tôi phải giúp đỡ cậu bé ấy nhưng chưa biết giúp như thế nào. Bắn đi một thời gian khá lâu câu chuyện về cậu bé áo đỏ ấy tôi vẫn giữ trong lòng không kể ra. Tôi mặc dù có thế ấy náy Nhưng vốn cuộc sống là những chuyển động không ngừng. Tôi còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và những thứ xung quanh. Cho nên câu chuyện về cậu bé áo đỏ tôi cũng quên đi mất trò đến một hôm. Giữa trưa mùa hè nắng nóng đến cực điểm, giờ này chẳng một ai muốn ra đường. Bởi vì hôm nay nền nhiệt độ tăng cao, nhiệt độ ngoài trời có chỗ lên đến hơn 40 độ C. Nhưng tôi thì khác. Vì không muốn mất mối giao hàng ruột cho nên tôi vẫn phải cố chẳng kiện hàng trên xe để giao cho người ta. Câu nói làm người nào giao người đó thật đúng. Vì khi nhận chờ hàng cho khách rồi thì mưa bão bùng thì vẫn phải chở. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Chiếc xe quay của tôi phóng nhanh ra ngoài đường. Về bánh xe kéo dài hàng chục mét rồi chiếc xe của tôi vật xuống. Trên xe tôi đèo một kiện hàng khá nặng. đổ văng xuống đường tôi cũng bị ngã mài hai kiều tay xuống mặt đường bỏng rát chiếc quần bò tôi mặc trên người cũng bị mặt đường làm cho rách thoát cả người của tôi xây sức hết cả tôi làn lồng lốc trên mặt đường hai tay cố ôm chặt mặt và cổ chỉ còn xíu nữa thôi là cả cơ thể của tôi bị rơi hẳn xuống con sông nhuệ đầy nước thải đen sì Năm y một lúc nghe ngắm cơ thể của mình lúc này vẫn còn đau ê ẩm, nhưng mà thật may mắn là không bị gãy chiếc thương nào. Thế lồm cồm bỏ dậy dựng chiếc xe máy lên. Quả thần tôi ngạc nhiên, bởi vì quãng đường này cực đẹp, mà đường trải nhựa chẳng có ổ gà hay gì nằm trên đó. Tại sao bà nãy tôi lại có cảm giác khực một cái, như là vừa đâm lên một tảng đá lớn, lại đi với một tốc độ cao. Tôi phành gấp làm trước chiếc xe mới bị xòe làm tôi ngã một cái đầu đến đếng người. Quái lạ! Lê cái chân vẫn còn đau ê ẩm của tôi lại gần chiếc xe, muốn dựng nó lên. Đang loài hoài thì tim của tôi bỗng như giật thoát khi nhìn xuống mặt đường. Trời thì nóng bức giữa mùa hè nắng tháng năm, tôi nhìn thấy cái bóng của mình đang in rõ ràng dưới mặt đường. Mới đầu tôi cũng không chú ý lắm, nhưng ánh mắt tôi sững lại. Nhìn chầm chập xuống mặt đường cạnh cái bóng của mình. Tôi nhìn thấy có thêm một cái bóng khác in trên mặt đường đứng so le cạnh tôi. Lúc này cái bóng màu đen kia bỗng nhìn xòe một bàn tay muốn tóm lấy cái bóng của tôi. Giờ thất mình tôi ngẩng đầu lên tôi không nhìn thấy bất cứ một kẻ nào khác. Nhưng khi cúi xuống nhìn mặt đường tôi lại thấy rõ ràng mình đang đứng cạnh cái bóng màu đen kỳ lạ. Lúc này cái bóng kỳ lạ dưới mặt đường kia như là muốn hòa lẫn vào cái bóng của tôi. Kiểu như là muốn chiếm đoạt lấy tôi. Tôi nhảy lùi lại nhưng cái bóng kia cũng ngay lập tức đi theo. Cái gì thế này? Chẳng lẽ mình gặp ma? Thật khó để diễn tả cái cảm giác của tôi lúc đó. Vừa sợ vừa lo lắng. Tôi quay ngoắt lại về phía sau để tìm sự giúp đỡ. Nhưng hiện tại chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả một cơn gió nhẹ thoảng qua Bầu trời vẫn nắng trói tràng Có cảm giác oi bức đến ngột ngạt Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của tôi Lúc này một Lúc này đã bị cái bóng màu đen kia giữ chặt Hay nói chính xác hơn là nó đã bắt đầu Tóm được cái bóng của tôi dưới mặt đường Mắt của tôi như là lồi hẳn ra nhìn chầm chằm xuống mặt đường Chẳng hiểu bằng cách nào đó Mà tôi không thể nhúc nhích hay cử động được cơ thể. Trời mỗi lúc một nắng gắt, một mình tôi đứng như trời trồng như vậy. Gương mặt tái mét run sợ, nhìn cái bóng kia dần dần bắt đầu chiếm đoạt lấy cái bóng của mình. Chẳng còn gì đáng sợ hơn khi phải chứng kiến cảnh tường hãi hùng. Giống như việc bị một con vật ký sinh lên thần xác của mình như vậy, nhìn thấy nó đang tiến vào cơ thể. nhìn thấy và cảm nhận nhưng không thể chống cự lại cảm giác vô cùng sợ hãi và khó tả khi mà chiếc bóng quỷ quái kia bắt đầu xâm chiếm được một khoảng phần ba thì tôi như là một người mất hồn bỗng nhiên hai chân nhũn xuống rồi từ từ quỳ xuống đường chiếc bóng phản chiếu xuống mặt đường cũng vì vậy mà thu hẹp lại khoảng cách giữa tôi và nó bắt đầu thu hẹp lại lần này tôi xác định là chết chắc Bởi vì việc này là vô cùng lạ lẫm. Chưa bao giờ tôi lâm vào tình trạng nguy hiểm như vậy. Mà kể cũng lạ. Chiếc bóng màu đen kia cứ như vậy định cắn nuốt ý đồ chiếm đoạt lý tôi. Không có một dấu hiệu gì báo trước. Tôi muốn cất tiếng nhưng mà mồm không thể nào cất nên thành lời. Cứ như kiểu cơ thể của tôi bị đóng băng lại vậy. Nhưng đúng lúc nguy cấp nhất. Tôi tưởng rằng mình bị chức bóng quái dị kia cướp đoạt Thì bên tai của tôi nghe được một giọng nói quen thuộc Văng vẳng như từ cõi mông lung nào đó vọng lại Vì tôi thấy đây đúng là tiếng của hưng Cậu bé áo đỏ mà cách đây không lâu tôi đã gặp Anh đừng chống cự mà kệ nó Đây là bóng quỷ Nó hay xuất hiện vào ban trưa giờ chính ngọ những ai hợp vế thì sẽ bị ốp bóng người nào yếu bóng vía thì sẽ bị bắt vía thật nhưng em nhìn thấy ở anh có quý nhân phù trợ con quỷ bóng này không làm được gì anh đâu anh chịu khó chịu đựng một chút nó sẽ tự động thoát ra chăng trên người của anh có vật gì đó hấp dẫn con quỷ này mà thôi tôi ngớ người mặc dù còn sợ hãi nhưng mà lúc này nghe tiếng của cậu bé áo đỏ làm cho tôi yên tâm hơn rất nhiều thầm cảm ơn cậu bé vì đây là lần thứ hai cậu đã giúp đỡ mình tôi cố gắng muốn quay người lại về phía phát ra tiếng nói nhưng mà mọi sự cố gắng đều không thể thực hiện vì hiện tại tôi đang bị khống chế không cựa quậy được ngầm nghĩ lại lời của cậu bé nói vật gì đó vào quý nhân phù trợ thì chỉ có bà lão bán hoa đợt trước tặng cho tôi một vật hiện tại tôi đang giữ cẩn thận trong chiếc túi đeo chéo trước ngực hóa ra là như vậy bà lão kia là ai mà có thể đoán được những việc như vậy. bà ấy tại sao lại giúp tôi? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng mà hiện tại lúc này tôi chỉ còn biết run rẩy chờ đợi. chỉ hy vọng những gì đang diễn ra trước mắt, đúng như những gì cậu bé áo đỏ kia nói. Đúng lúc này mắt của tôi hoa lên, tay của tôi nghe dã mồn một tiếng rít chói tai, nghe như là tiếng của hai mảnh kim loại trà sắt vào nhau kêu lên rợn người. ngay lập tức bóng đèn từ chiếc bóng của tôi dưới đất đường dường như gặp phải điều gì đó đau đớn sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy tôi chỉ lờ mờ thêm một cái bóng tách ra làm đôi rồi từ từ biến mất lúc này cơ thể của tôi lại chiếm được quyền sở hữu có thể cựa quậy được ngoái đầu lại nhìn thì thấy một cậu bé đang nhìn mình cười thân thiện hôm nay nhìn vào sắc diện của cậu ta thấy có vẻ vui hơn trước rất nhiều Cậu bé áo đỏ từ từ tiến lại nhìn tôi chầm chầm cất tiếng ngạc nhiên. Có phải anh mang theo bùa hộ thân không? Nói rồi cậu bé làm động tác như là lao vào kiểm tra lý người của tôi. Nhưng khi mà cậu ta chạm vào thì giống như là chạm vào không khí vậy. Nhưng tôi lại có cảm giác hơi lạ. Mặc dù tôi giống như là chạm vào không khí. Nhưng tôi có một cảm giác hơi lạ. mặc dù đứng dưới trời nóng cánh tay của tôi lại rất lạnh như góc bàn tay của ai đó vừa nhúng vào thau nước đá chạm vậy bất trần tôi rụt tay lại là một nụ cười như mếu cảm ơn em nhiều lắm nếu không có em hôm nay thì anh chẳng biết làm thế nào cả anh thực sự rất sợ mới đầu em cũng lo cho anh nhưng mà em cảm thấy anh có điểm khác người cho nên đoán chắc anh không bị con quỷ kia bắt ví dễ dàng vậy đâu Tôi liền hỏi cậu ta Cái bóng đó vừa rồi là gì với em Tại sao không có dấu hiệu gì Mà nó đột ngột xuất hiện cạnh anh Rồi muốn bắt vía của anh là sao Cậu bé không trả lời Mà tiến lại phía sau lưng của tôi Xa đắc cậu ấy đi một vòng Quanh người của tôi rồi cất tiếng nói Trên người của anh có phải Giữ một lá bùa phải không Tôi không rõ làm sao cậu bé này Có thể đoán biết được Nhưng mà cậu ta nói đúng trên người của tôi có một tấm bùa bà lão bắn hoa rào trước đưa cho bảo mang theo ở bên người giữ lại cẩn thận tôi gật đầu xác nhận nhưng mà lúc này tôi cũng mặc kệ cậu bé áo đỏ đang nhìn tôi nhanh tay dựng xe lên rồi buộc lại kiện hàng sau đó dắt gọn vào bên lề đường ngồi đó thở dốc nghĩ lại sự việc vừa rồi đối với riêng tôi mà nói là cực kỳ đáng sợ bao nhiêu nghi vấn trong lòng vẫn chưa thể hóa giải Tôi liền hỏi cậu bé Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh Hôm nọ em đi đâu Anh bảo để anh một chút anh quay lại Mà lúc về anh gọi mãi không thấy đáp lời Tôi liền hỏi cậu bé Cái này anh không rõ rồi Trong một ngày em chỉ được xuất hiện Vào giờ ngọ ban trưa và giờ tí ban đêm mà thôi Mà cũng chẳng đi đâu xa được anh ạ Bạn ấy em lang thang quanh nghĩ trang Nhìn thấy anh cho nên đỉnh ra chào hỏi Cảm ơn anh vì đã đáp lại nhà cho em. Về con quỷ bóng bàn ấy em cũng không rõ lắm, chẳng biết nó có từ bao giờ. Chỉ biết rằng nó xuất hiện vào giờ chính ngọ buổi trưa, lúc mà trời lên cao nhất là nó xuất hiện tìm kiếm con mồi. Có điều kỳ lạ là nó chỉ tìm người sống, với những hồn ma như em nó không có phản ứng gì cả. Em mấy lần nhìn thấy nó hại người rồi nhưng cũng chẳng biết làm sao để giúp đỡ. Khi nãy cũng chính là nó làm cho xe của anh bị đổ đấy. Thứ dần mình bán tín bán nghi nhìn cậu bé mặc áo đỏ, bởi vì chuyện này quá mức kinh khủng. Theo như lời của cậu bé nói thì nếu như tôi không được bà lão bán hoa kỳ lạ kia cho lá bùa, thì chắc chắn hôm nay sẽ bị nó bắt vía, lúc đó thì không biết thế nào nữa. Thế có cách nào triệt trừ được nó không hại người khác được không em? Nếu như hôm nay người bị nó hại là người khác, không may mắn như anh mang theo vật hộ thân thì làm sao? Cậu bé áo đỏ không nói gì cả. Lúc này cậu ấy nhìn tôi ra chiều nghĩ ngợi. Còn tôi thì cũng không có ý định phải trừ tà diệt ma như những người khác. Mà thực lòng lúc này hoảng sợ khi nghĩ lại tình cảnh lúc trước. Thưa buồn miệng nói ra như vậy mà thôi. Nhưng cậu bé đó coi đó là thật cho nên sau một lúc ngẫm nghĩ lại nói. Có cách anh ạ. Em nghĩ rằng vật anh theo bên người khắc chế được con quỷ này. Nhưng để chắc chắn hơn anh nên tìm người đất đưa cho anh lá bùa ấy để nhờ vả. Trẻ em cũng chỉ là một hồn ma bình thường không có khả năng đặc biệt gì cả. Nói đến đây thì cậu bé áo đỏ từ từ mở dần rồi biến mất. Chiếc hình bóng của cậu ấy hoàn toàn biến mất. Bên tai của tôi còn văng vẳng một câu nói. Dù là quỷ hay ma thì chúng cũng không thể vô cứ dễ dàng hại được người. Bởi vì theo em được biết thì chỉ những ai hợp với nó thì nó mới tìm cách bắt phía mà thôi. Anh cứ sống tốt không thẹn với lương tâm thì chẳng có quỷ nào có thể hại được anh cả. Sau hết giờ ngọ rồi hẹn gặp anh lúc khác. Lần sau buổi trưa thì anh hạn chế ra ngoài đường. Đó là giờ của các quan đi tuần đấy. tôi thực lòng lúc này vẫn chưa hết hoang mang. Nhưng nhìn kỹ lại đoạn đường này chính là mặt trước của bãi Tha Ma làng Huỳnh. Bảo sao mà cậu bé áo đỏ lại có mặt kịp thời lúc tôi bị con quỷ bóng kia làm hại như vậy. Kể ra thì tôi viết cậu bé này rất có duyên đấy chứ. Cảm ơn em, hồn ma tốt. Kiểm tra lại toàn bộ cơ thể của mình một lần nữa. Thấy không có vấn đề gì, chiếc xe cũng chỉ hơi công một ít ở phần phanh tay và chạy sức nhẹ. Tôi cũng không mấy quan tâm liền lóc cóc lên xe để tiếp tục giao nốt chuyến hàng. Bởi vì suy cho cùng tôi vốn là người luôn có trách nhiệm với công việc. Đi ngang qua bờ sông Nhuệ, con đường ngoằn ngoèo uốn éo quanh dòng sông đen ngòm. Giữa trời nắng to cho nên càng ngày càng bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Tôi chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi đoạn đường ấy. Chỉ còn cách cây cầu nữa là ra đến thị trấn Văn Điển. tôi cảm thấy có gì đó bất thường ở bụi cây phía bên tay trái con đường tôi mấy chục mét cứ một chiếc miếu nhỏ chẳng biết ai lập nên cạnh một gốc cây gạo sần sùi rất lớn chiếc xe của tôi lao vột qua nhưng ánh mắt của tôi vừa lướt vào bên trong miếu thứ vừa xuất hiện lù lù bên trong khiến tôi giật mình mặc dù chỉ lướt qua thôi nhưng những hình ảnh về bên trong ngôi miếu bỏ hoang kia nhức này như là in sâu vào trong óc của tôi vậy. Phía bên trong ngồi miếu có một thứ hình thù kỳ dị màu đen đang lươn lửng bên trong, đang có gió lửa lửng trên chốc phía đằng sau bát nhang. Mặc dù cái miếu này tuy không lớn, nhưng mà bên trong thì bày biện một cái bát thương, xin mất một miếng khá to. Bên cạnh là một lọ hoa cũng đã vỡ đặt trên một chiếc đĩa. Nhìn khung cảnh rất hoang tàn. Có vẻ như nơi này đã lâu rồi không có ai nhàng khói cho nên mới lạnh lẽo như vậy. Điều kỳ lạ là lúc tôi lướt qua nó thì cái bóng đen kỳ dị kia nó mở hai mắt ra nhìn tôi. Ánh mắt của nó vô hồn, chẳng mang theo cảm xúc, giống như là vật chết vậy. Nhưng khi nhìn thấy tôi ánh mắt đó lại lóe lên một cái. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như thế này. Tôi lầm bầm trong miệng rồi mặc kệ. Thực lòng cũng biết cái thứ kỳ lạ kia nó là gì. Chính là con quỷ bóng khi nó định bắt vía của tôi. Tôi vừa sợ hãi vừa hồi hộp nhưng cũng may lúc này nó không dám đuổi theo tôi nữa. Có vẻ như nó cũng đang sợ hãi khi nhìn vào tôi. Mặc dù chỉ lướt qua nhau nhưng mà tôi cảm thấy con quỷ kia cũng giật mình. Chiếc xe theo quán tính vượt lên, tôi vi ga rồi phóng vọt lên, không quan tâm đến nó nữa. Đình Bùng sẽ không bao giờ đi qua con đường này một lần nào nữa. Bị một lần như vậy đã là đủ rồi. Nhưng dường như mọi chuyện với tôi lúc này giống như có sự sắp đặt, giống như là chiêu người vậy, vô cùng ma mị. Chuyến giao hàng ở thị trấn Văn Điền trả khách xong, tôi vọng về đường 70A tạt vào một quán nước ven đường đối diện Nghĩa Trang Văn Điền. Lúc này cũng chỉ mới hơn 2 giờ chiều, Nên tôi định tranh thủ kiếm thêm vài cuốc nữa rồi mới trở về nhà. Câu nói thật lòng là thời điểm đó tôi đang rất chịu khó làm việc. Bởi vì chi tiêu sinh hoạt học hành cả gia đình của tôi có phần nào đóng góp không nhỏ của người chạy xe này. Và quán nước trẻ gọi một cốc trà đá. Tôi bật ứng dụng ra chờ đợi. Nhìn sang phía đối diện tôi ngồi là đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển. nơi đây là nơi chuyên hóa tang những người bị chết liên tục hàng dài những chiếc ô tô rẽ vào nghĩa trang chở theo thân nhân gia đình của người đã khuất đi đầu luôn luôn là những chiếc xe màu trắng mang theo quan tài vào vòng hoa đây chính là chiếc xe tang có lẽ gia đình của người chết ai cũng muốn chọn giờ đẹp nên tôi có cảm giác ai nấy cũng đều vội vàng tiếng còi xe tiếng động cơ nổ rồi tiếng kêu của đèn xi nhan tạo nên thức âm thanh để hỗn loạn hôm nay sao lại lắm xe tăng như vậy mà toàn người chết trẻ nữa đếm sơ sơ từ sáng đến giờ hơn chục xe ôi rào ôi bà mà để ý ở nghĩa trang thì có mà đầy đây là đài hóa thân hoàn vũ không riêng gì ở hà nội đâu mà mấy tỉnh thành lân cận khác gia đình nào cũng có nhu cầu hỏa táng thì người ta làm thôi tôi ngỡ ngàng ngẩng mặt lên bởi vì nhận ra được giọng nói vừa rồi Đó chính là bà lão bán hoa mấy tháng trước tôi đã gặp. Đang nói chuyện với một người chắc cũng là khách uống nước trà. mà nãy là người khác rót cho tôi nên tôi không để ý. Nhìn bà vẫn phúc khẩu như vậy, mái tóc bạc trắng như cước. Mới đầu bà lão không nhận ra tôi, bởi vì lúc này tôi vẫn đèo kính mặc chiếc áo grab trên người. Chắc bà nghĩ tôi cũng giống như bao người chạy xe ôm khác Cháu chào bà, bà có nhận ra con không? Tôi bỏ kính và tháo hành khẩu trang vẫn còn đeo ở dưới cầm. Bà lão nhìn tôi đồ mắt kẽ nhau lại, để lộ ra những vệt chân chim cố chiều nghĩ ngợi. Mất một lúc bà lão liền lắc đầu cười khổ. Bà xin lỗi, bà không nhớ nổi. Tôi cười bất đắc dĩ. Thật lòng thì cũng rất muốn tìm bà lão để cảm ơn vì đã cho tôi tấm bùa. Bởi nhà có bà mà tấm bùa này đã cứu mạng tôi không chỉ một lần. Bây giờ được ân nhân ở đây thì chắc tôi phải hỏi cho rõ. Bà có nhận ra vật này không? Đây là thứ mà bà đã cho cháu hôm mùng một gặp bà ở chợ Quang đấy. Bà còn không lấy tiền hoa của con nữa mà. Sợ bà lão không nhớ cho nên tôi cố gắng giải thích. Đưa ra một vật đi tấm bùa cho bà xem. Bà lão cầm lấy vật đưa lá bùa trên tay có điều khắc những hình thù kỳ lạ. Ngoan ngoèo cũ kỹ. Hết nhìn lá bùa lại nhìn tôi chậm chập Ánh mắt lộ rõ vẻ không tin được, nhưng bà lắc đầu trả lời. Cái này không phải là của bà, cháu có nhầm lẫn không? Cháu khẳng định chắc chắn là bà đi cho cháu mà. Cháu nói nghiêm túc không? Cháu thề ạ, tự nhiên cháu lại đặt điều làm gì? Lão bà quan sát tôi thật kỹ, sau đó nói với tôi bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Đi vào nhà bà có chuyện này muốn nói với cháu. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. rõ ràng bà lão này là người đi chơi tôi tấm bùa hôm gặp ở chợ mà bây giờ lại nói không phải mà khi bà lão cầm nó lên thì tôi nhận ra được bàn tay của bà cũng run rẩy nhờ nhận ra được điều đó chỉ có điều tôi không rõ ràng vì sao bà lại không nhận thật là kỳ quặc tôi theo bà lão vào trong căn nhà cấp bốn bên ngoài nhìn vào thì hơi lụp sụp nhưng bên trong bày biện đồ đạc đơn giản sạch sẽ và tinh tế Bà dắt cho tôi một cốc nước lọc rồi ngồi xuống. Bà lão nhìn tôi hỏi làm tôi giật mình. Nói thật với bà đi, cháu lấy cái này ở đâu? Bà lão chỉ lá bùa để trên bàn rồi cứ vậy nhìn tôi. Ở hay chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như vậy? Cháu nói bà vẫn không tin sao chính tay của bà đưa cho cháu mà. Hôm ấy bà đưa cho cháu bó hoa huệ còn không lấy tiền nữa. Bà còn nói với cháu là phải cẩn thận. bởi vì cháu là người yếu bóng vía hay gặp những chuyện không hay và không nhớ gì sao tôi thực sự lúc này điên máu đang điên đang lạnh, tự dâng dính vào rắc rối mọi chuyện cứ như vậy rối mù cả lên bậc nhất là bà lão vẫn không tin chính bà đã đưa cho tôi lá bùa này vậy mà cha khảo cứ như tôi là thằng ăn trộm không bằng bà lão chăm chú nhìn tôi rồi bất ngờ tháo một chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ của mình xuống Sau đó bà mân mê vút về cái dây chuyền ra chiều thích thú lắm. Ánh mắt của tôi di chuyển trên chiếc mặt dây chuyền của bà. Lúc này tôi như là chết điếng bởi vì cái mặt dây chuyền của bà lão đang cầm với cái lá bùa tôi đang giữ giống hệt nhau. Chuyện, chuyện này là sao hả bà? Cháu thực sự không hiểu gì cả. Bà lão không nói gì cả, gương mặt già nua nhưng ánh mắt thì vô cùng tinh trí. Không đáp lời tôi bà chỉ về một phía góc nhà. Bức tường nhà bà trên một bức ảnh có hai người phụ nữ trung niên giống hệt nhau. Từ quần áo, đầu tóc và đặc biệt trên cổ mỗi người cũng đeo một sự di chuyển có mặt giống nhau. Bà, bà này là... Tôi lắp bắp nhìn bà lão. Lúc này đầu óc của tôi như là xoay trong trống. Những suy nghĩ trong đầu của tôi này như là điện. Nhưng cũng chưa thực sự hoàn toàn tin vào cái suy nghĩ hoang đường của mình. Đấy là chị em song sinh với bà, đã chết cách đây 3 tháng. Khi sống bà ấy làm nghề bán hoa dạo ở chung với bà, mộ bà ấy là làng huỳnh chết được 100 ngày đâu. Trời đất! Tôi thực sự chết đứng người, nếu như vậy tôi đã gặp hồn ma của bà lão sao? Lúc này tôi đang hoang mang thực sự. Hết nhìn ảnh của hai bà treo trên tường rồi lại quay sang nhìn bà lão. Họ giống nhau như là hai giọt nước. Đó là chị gái của bà. Bà ấy hiền lành, tốt bụng lắm. Thời trẻ cũng hay cưu mang giúp đỡ nhiều trẻ em lang thang cờ nhỡ. Có nhiều người hiện tại cũng thành đạt rồi. Họ quay lại tìm cách trả ơn và muốn phụng dưỡng bà ấy. Nhưng dù có nói thế nào bà ấy cũng không nghe theo. Mặc dù chẳng phải túng thiếu gì Nhưng bà ấy vẫn hàng ngày gánh hoa mang ra chợ. Có điều vừa lâm bảo bệnh cho nên... Chiếc dây chuyền này chính là kỳ vật của hai bà. Mỗi người giữ lấy một cái từ rất lâu rồi cháu ạ. Nhưng trước hôm bà ấy mất mấy hôm, thì tự nhiên bà lại nói với bà rằng chiếc dây chuyền đã bị rơi mất. Bà ấy không nghĩ rằng đến cuối cùng chiếc mặt dây chuyền này lại quay về được đến bên bà. Có lẽ chị gái của bà khôn thiêng Cho nên muốn cháu giúp đỡ mang cái này đưa đến cho bà. Bà lão liền ngập ngừng trầm rãi kể với tôi về người chị song sinh của mình. Ánh mắt rừng rừng đầy xúc động. Tôi ghé thờ dài nhìn bà lão ở trước mặt. Không dễ hiểu thôi ở tuổi của bà năm nay gần 80. Sống với người chị gái sinh đôi gần 80 năm. Mà bỗng nhiên một người tự nhiên mất đi thì chẳng phải nói là đau lòng đến mức độ nào. Sau một hồi nói chuyện với bà lão, tôi cũng biết bà lão này tên là bà Năm. Rồi tôi cũng bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện từ khi gặp bà lão ở chợ bán hoa. Sau đó thì bà tặng cho tôi cái lá bùa, và chính chiếc bùa này đã cứu sống tôi khỏi bóng quỷ kia như thế nào. Cũng kể lại với bà luôn vì tình trạng hồn ma của cậu bé áo đỏ kia. Bà lão nghe từ nói xong thì im lặng. mần mề hai mặt dây chuyền lại rồi ghép lại hai miếng với nhau thành một hình điêu khắc hoàn chỉnh Tuy nhìn vào thì thế trên mặt của hai lá bùa này bây giờ rõ ràng là vị hư không bồ tát vì phật độ mệnh của tuổi dần bà lão bảo với tôi rằng hai mặt dây chuyền này cũng được thỉnh từ một vị sư giả cao tay tặng cho hai chị em bà hồi còn rất nhỏ Quả thật là chiếc dây chuyền này cũng không ít lần cứu mạng bà Tư. Chỉ có điều là từ khi bà Tư bảo làm dây mất thì thật không ngờ bây giờ vật hồi nguyên chủ. Nói xong với tôi những điều này thì bà Nam bảo tôi đi ra vườn. Có một mảnh vườn rất rộng chiều rất nhiều loại hoa. Nhưng có một mảnh vườn trồng rất nhiều hoa huệ đang nở trắng cả một góc vườn đùng đưa theo gió vô cùng rực rỡ. Bà Tư liền bảo. trong các loài hoa trong vườn này thì bà năm yêu thích nhất là hoa huệ bây giờ hãy cắt một bó mang vào trong nhà thắp hương cho bà ấy cháu cũng đi theo bà nhé và thắp hương cho bà năm nén nhang thì cũng không có ý kiến gì bởi vì đó là việc nên làm với lại linh hồn của bà năm bán hoa cũng giúp tôi mấy lần có điều là không hiểu vì sao giữa tôi và bà lại có duyên đến như vậy mà không phải là người khác Mà điều này bây giờ với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại bà Năm không có ác ý gì đối với tôi. Vừa bước vào nhìn lên bàn thờ có đặt tấm di ảnh của một bà lão giống hệt với bà đang đi cùng tôi. Thì đã biết từ trước nhưng vẫn làm tôi sững sờ. Điều đặc biệt nữa là chẳng biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà ở tấm giấy nhỏ góc dưới bức di ảnh có để tên Nguyễn Thị Năm. Sinh ngày mùng 5 tháng 5 năm 1938 Mất ngày mùng 5 tháng 5 năm 2017 Ngày sinh của bà năm cùng ngày tháng với tôi Tôi sinh năm 86 nên đều là tuổi hồ Còn ngạc nhiên nữa là ngày sinh và ngày mất đều trùng tháng ngày với cậu bé áo đỏ kia Thật là kỳ lạ Tôi nhìn lại bà Tư lúc này cũng đang đứng bên cạnh tôi Nhìn lên di ảnh của người chị gái hai bà quá là giống nhau bước chân dung trên bàn thờ chụp gốc nhìn thẳng hiền hòa phúc hậu mái tóc như bà tiên trắng như cước vô cùng đẹp lão Từ chắp tay vái bà vái cực kỳ thành tâm trong lòng lầm bẩm khấn nôm na chỉ xin bà phù hộ Độ trì cho tôi gặp may mắn có nhiều sức khỏe và không phải gặp tai ương bước ra nhà ngoài uống nước bà tuy lúc này liền bảo tôi và khi nãy cũng nghe cháu kể về trường hợp cậu bé áo đỏ mà cháu gặp. Cậu bé này chứ cũng là người làng này bị bố nó trong lúc say xỉn đánh chết. Hiện tại thì vẫn còn đang ở tù. Mẹ của nó hóa tin hóa giải bỏ đi đâu không rõ. Cũng không có gì đáng ngại lắm đâu. Đứa bé đó là con ma khôn đấy. Nó chết oan, chết uổng cho nên không thể siêu thoát được mà thôi. Để đến dằm tháng bảy cũng cô Hồn Cháu sẽ thu xếp công việc xuống đây cùng với bà. Bà sẽ mời thầy đến làm lễ cầu siêu cho nó. Tội nghiệp thằng bé. Kim miếu hoàng kia cũng có vài người trong làng này kể gặp quỷ rồi. Chỉ có điều ở đó không có ai nhằng khói cho nên thành ra như vậy. Để hôm nào bà hỏi thầy xem xử lý như thế nào. Cháu cũng đừng quá lo lắng. Ma quỷ chẳng hại được người đâu. Mà chỉ sợ những người sống mang tâm địa của ma quỷ mà thôi. bà từ sau lần nhờ thầy khoảng 5 năm sau thì bà mất cũng được mai táng ở nghĩa trang làng huỳnh ngôi mộ của bà được gia đình chôn cảnh với chị gái song sinh của mình thỉnh thoảng có dìm đi ngang qua đấy tôi vẫn vào thắp nhang cho ngày bà ngôi mộ của cậu bé áo đỏ kia hiện tại đã trở thành một ngôi mộ kết rất linh thiêng còn ngôi miếu bỏ hoàng gần nghĩa trang kia thì bị phá bỏ Vì sư thầy đã thu phục được con quỷ bóng lên chùa, từ đó cũng không còn nghe thấy ai kể rằng gặp quỷ nữa. Riêng tôi thì mỗi khi có dịp đi ngang qua nghĩ trang làng quỳnh thì vẫn thường vào thắp nhang cho ngày bà sinh đôi và cậu bé áo đỏ, cầu mong cho mình được bình an.